đoạt làm giá của gái gọi giả danh sinh viên Hà Thành. Rất nhiều khách làng chơi đang bị những cô gái gọi giả danh sinh viên sò mũi cực ngọt mà không hề hay biết. Tuyệt chiêu tự hét giá. Trong số những cô gái gọi tự nhận mình là sinh viên, chúng tôi đã hẹn gặp được và tìm hiểu. Có những câu chuyện có lẽ Những tay hám của lạ sẽ cảm thấy bực bội vô cùng sau khi đọc xong Thực tế theo những gì Những cô gái gọi giả danh sinh viên tâm sự Có thể hiểu được rằng Những cô gái này luôn biết rất rõ ràng Khi gắn cái mác sinh viên vào sẽ được giá hơn rất nhiều Đặc biệt Chỉ những gái khách làng chơi hám của lạ Lại rất máu me Với những loại gái gọi lạ đang là sinh viên Nên những cô gái gọi dù không phải là sinh viên Cũng sẵn sàng đi làm hàng Và nhận mình là gái sinh viên thật Không chỉ thế Càng gắn cái mát to đùng là sinh viên trường đại học này Hay trường đại học kia Sẽ càng làm giá dễ dàng hơn Bằng chứng là khi chúng tôi đóng vai một khách làng chơi Đi tìm của lạ trên các web đen Những cái tên rất bắt mắt là sinh viên đại học Nhanh chóng đập vào mắt, dù số này chưa thực sự quá dày đặc nhưng không phải là khó kiếm và bóng tự nhiên lại thành của hiếp. Tuy nhiên đến khi gặp thực sự thì chỉ những tay khách làng chơi lại bị ăn quả lửa mà không biết kêu ai, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Theo lời của một cựu gái gọi sinh viên từng tung hoành ngang dọc khắp địa bàn Hà Nội, hiện đang trong quá trình phục hồi nhân phẩm tại trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Các cô gái gọi gắn max sinh viên giờ rất tinh quái và nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu của các thượng đế là các tay hám của là để đặt bẫy. Đa phần khách đến chẳng bao giờ hỏi xác minh chứng minh thư hay thẻ sinh viên của các cô gái gọi sinh viên này làm gì. Nên các cô gái gọi cột max sinh viên cứ vô tư tự nhận là sinh viên trường này trường khác. Đó là chưa kể đến việc những tay chơi này bị lừa ngay từ ban đầu Mà không biết vì quá tin vào những lời quảng cáo trên các web đen Lại do chính các tay dẫn mỗi gái mại dầm đăng lên Chính cách thức cho khách làng chơi vào giò rất khôn ngoan như vậy Và kèm theo các cô gái gọi sinh viên già Chỉ cần biết nhẹ nhàng yêu chiều khách một chút Là nhẹ nhàng có thể kiếm được gấp đôi hoặc gấp ba tiền đi khách so với các cô gái gọi thông thường khác thêm vào đó việc hét giá của các cô gái gọi gắn mát sinh viên thường diễn ra theo xu hướng cá thẻ hơn là tập thể, đến với những khách làng chơi mới tinh còn mù mờ về hàng sinh viên trở thành những miếng mồi béo bở tung hỏa mù khách làng chơi trong mê hồn trận danh sách các cô gái gọi gắn mát sinh viên được các thành viên của các đen chia sẻ trên mạng Internet. Rất đông khách làng chơi đổ số vào xin sò ngay khi phát hiện ra hàng mới và hàng độc. Chứng minh cho điều này, chúng tôi thử tung lên mạng một vài thông tin nhỏ nhỏ được bịa ra về một cô gái gọi sinh viên không có thật. Ngay lập tức đã có rất nhiều tin nhắn xin số điện thoại mật khẩu để tiện trách hàng khi có điều kiện. Chỉ cần vậy cũng đủ thấy Sức hút của gái gọi Mang danh sinh viên nóng như thế nào Dù họ chẳng cần biết Có phải là sinh viên thật hay không Đa phần những khách làng chơi Đi kiếm hàng sinh viên Có lẽ đều mặc định rằng Hàng mà họ được chia sẻ trên mạng Đều là hàng thật Do nhu cầu của các thượng đế Thường là từ đầu giờ trưa đến tối Mới đi trách hàng Các cô gái gọi giả danh sinh viên Nghĩ ngay ra một chiêu khác Để khách thêm phần tin tưởng vào công việc sinh viên ảo của mình Đó là khi khách gọi đến Thường bấm máy bận hoặc nhắn tin có nội dung Đang bận đi học Lát nữa nhắn lại hoặc gọi lại Thường thì những tay khách làng chơi có xu hướng Sẽ tiếp tục nhắn tin tiếp Để trèo kéo cô gái Đã có số điện thoại và mật khẩu Chỉ chờ có vậy Các cô gái gọi giả danh sinh viên lập tức Chỉ còn thực hiện một cuộc hẹn gặp Ở một nhà nghỉ nào đó cụ thể để khách đến Đa phần các cô gái gọi này Đều chọn cho mình một địa điểm Ở gần một trường đại học nào đó Để khách thêm phần tin tưởng hơn Cũng như để tăng uy tín cho lần đi khách sau Theo ghi nhận của chúng tôi Khi đã vào trong nhà nghỉ Cũng có cô gái gọi tự nhận là sinh viên Nếu khách làng chơi có những câu hỏi tìm hiểu về việc học Cũng như những thông tin xoay quanh trường học Ngay lập tức các cô gái gọi này sẽ tìm cách lảng tránh hoặc nhận là cựu sinh viên hay bị đuổi học. Nếu khách cố tình hỏi thêm, sẽ chỉ nhận được sự im lặng chết người hoặc là những cái lườm sắc như dao cạo. Thậm chí những cô gái gọi giả danh sinh viên được đánh giá thuộc hàng quái sẽ tự trang bị cho mình một chút ít thông tin về trường đại học giả danh để sẵn sàng chiều theo nhu cầu thông tin của khách trước khi vào cuộc. Trước hoạt động ngày càng tinh vi của các cô gái gọi giả danh sinh viên, những khách làng chơi mới bắt đầu tập tuệ chỉ vì những chiêu câu khách khôn ngoan đó, không chỉ đi lần một mà còn nhiều lần. Sau đó còn chia sẻ số điện thoại mật khẩu cho bạn bè mà không hề biết vô hình đang trở thành công cụ hữu hiệu cho những cô gái gọi giả danh sinh viên tình danh. Tiết lộ động trời của một gái gọi sinh viên công khai danh tính các cô gái sinh viên đến làm việc như ở một công ty gái gọi chuyên nghiệp vì cái tay bố mì thuê hẳn một khu nhà riêng biệt chỉ để chứa gái gọi khi khách có nhu cầu cần gái sinh viên phục vụ ngay lập tức người trực tổng đài gái gọi sẽ điều hàng đi ngay sáng lên giảng đường chiều làm gái gọi Các cô gái sinh viên đến làm việc như một công ty gái gọi chuyên nghiệp vì các bố mì thuê hẳn một khu nhà riêng biệt để chứa gái gọi. Khi khách có nhu cầu cần gái sinh viên phục vụ, ngay lập tức người trực tổng đài gái gọi sẽ điều hàng đi ngay lập tức. Nằm cách Hà Nội không quá xa, nếu đi theo hướng đại lộ Thăng Long, đường lên trung tâm bảo trợ xã hội số 2 khá đẹp, nằm lần khuất sau những dạng cây xanh mướt, sau những cánh đồng im lềm, Chúng tôi tìm được gặp một số cô gái gọi, từng là sinh viên của thâm niên đi khách khá lâu ở Hà Nội. Sau những thủ tục cần thiết, tôi được diện kiến hát, khác hoàn toàn so với những dự tính ban đầu. Cô gái tên hát này có bóc dáng nhỏ thó vì đang bị ốm, phải nằm vào phòng y tế điều trị căn bệnh đau dạ dày. Hát xuất hiện trong thái độ khá cởi mở. Hát cũng không ngần ngại trả lời những câu hỏi của chúng tôi rất rành mạch và thậm chí còn tranh thủ tuyên truyền luôn về ma túy đá, cùng với những tác hại của nó rất bài bản. Tuy nhiên, sau những lời tâm sự ban đầu, là mới chỉ vào trại được vài tháng, và bị bắt khi đang đi mua ma túy đá, không dính dáng gì đến mại dâm, Hát dần hé lộ những bí mật động trời về bộ mặt thật của nạn mại dâm sinh viên vẫn đang nằm trong một vòng bí mật. Hát cho biết, Cô vốn là sinh viên khoa múa một trường nghệ thuật được đào tạo rất bài bản. Nhưng do mãi mê ăn chơi và cuộc đời có nhiều chắc chở nên đã chót lao đầu vào ma túy và mãi dâm. Hạ bắt đầu chia sẻ những gì mà cô gái này từng thấy và từng kinh qua trong cái nghề đang bị nhiều người kỳ thị. Hạ tâm sự rằng trước khi phải vào trại do ma túy cô gái gọi này bị bắt nhầm trong một đợt truy quét của lực lượng công an. Thực tế hát bị bắt vì ma túy chứ không phải vì mại dâm. Tuy nhiên hát vẫn hành nghề mại dâm trước khi bị bắt để kiếm tiền chơi ma túy đá. Và hát tự nhận rằng câu chuyện của mình là điển hình trong số hàng trăm sinh viên đang bán thân nuôi miệng tại đất Hà Thành. Em muốn câu chuyện của mình được nhiều bạn trai biết tới tránh xa vết đổ như em và bao bạn gái đã mắc phải. Trong ổ nhền nhần của hát từng tham gia là gái gọi trực tiếp hàng ngày, cô gái này thừa nhận có rất nhiều sinh viên đến làm ca sau giờ học. Thông thường các cô gái làm gái gọi sinh viên thường đến làm một buổi chiều và rất khó để nhận dạng được những sinh viên hành nghề gái gọi này ở ngoài đường. Đó là chưa kể đến chuyện các cô gái sinh viên đến làm việc như ở một công ty gái gọi chuyên nghiệp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 Và chỉ đến một điểm tập trung để đến nơi có khách. Sau đó sẽ về nhà chứ không ở lại điểm tập trung sinh hoạt ăn ở như nhiều động quỷ khác. Hát tiêu lộ rằng với ổ nhẹn nhẹn mà cô từng là hàng quen thuộc thì những cô gái sinh viên đi làm gái gọi thường bịt kín mít. Từ lúc bước chân vào đến lúc ra khỏi điểm tập trung vì sợ bị lộ hoặc gặp người quen. Với các cô gái là sinh viên mới chập chứng bước chân vào cái nghề gái gọi, sẽ được tuyển lựa trước đó bởi nhiều nguồn. Sau đó các cô gái gọi sinh viên này sẽ đi phục vụ ở các đủ điểm ăn chơi, nhà hàng. Cần có sinh viên xịn phục vụ và chỉ có khách VIP mới cần những loại hàng trí thức kiểu này. Các cô gái gọi sinh viên mà hát biết trong dịch vụ của mình đa phần đến từ nhiều trường đại học lớn của Hà Nội ở khu vực quận cầu Giấy huyện Tử Liêm. Chuyện mọi người cứ nói sinh viên trường nghệ thuật Hay làm gái bao mãi dâm Cũng không ngoan lắm đâu anh Rất nhiều thành viên cốt cán Trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ thuật Thu nhập của tụi em Phập phù thì phập phù thật Nhưng cũng lên tới hàng chục triệu Chia sẻ về chuyện sinh viên đi làm gái gọi Cô gái gọi tên hát còn tiết lộ Hiện nay không chỉ sinh viên Mà còn có cả trường hợp Ngay cả giáo viên cũng làm gái gọi nhưng cực kỳ kiên đáo lý giải về sự thật có thể gây sốc này hát cho rằng đi làm gái gọi với mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và đó là do cuộc sống hoàn cảnh của từng người gái mại dâm cũng là một nghề kiếm tiền cả thôi vạch trần bộ mặt gái gọi sinh viên càng nói chuyện tôi càng nhận ra hát có lẽ không chỉ đơn giản như một cô gái gọi sinh viên thông thường Mà có thể đã từng là má mì Chuyên điều hàng sinh viên Bằng chứng là cô gái gọi này Tỏ ra rất am hiểu Từng đường đi nước bước Của những cô gái sinh viên trẻ hiện nay Đang ngấm ngầm đi làm gái Cho các tay khách làng chơi hám của lạ Hát tiêu lộ rằng Ở Hà Nội hiện nay Có rất nhiều các dịch vụ gái gọi Trong số các đường dây gái gọi đó Có rất nhiều sinh viên Đang đi làm theo ca Bây giờ sinh viên thậm chí nhiều hơn các loài gái gọi là gái đú. Có lẽ do từng có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nên Hát rất tưởng tận các cô gái gọi sinh viên có mánh tránh bị phát hiện ra sao. Hát cho biết để nhận ra gái gọi sinh viên khi đóng vai một khách lạng chơi không quá khó. Đặc điểm nhận ra sinh viên là các cô gái này thường không nhuộm tóc xanh tóc đỏ như gái gọi đú đòn thông thường. Nếu tình ý từ dáng dấp đến bộ quần áo ăn mặc trên người Của các cô gái này khi tiếp khách làng chơi Đều không phơi ra lộ lộ như gái gọi chuyên nghiệp Mặc dù đang là mốt của khách làng chơi hiện nay Nhưng khi chưa bị bắt Hát cũng chưa từng chứng kiến Nhiều trường hợp các cô gái sinh viên đi làm gái gọi Đến vài ba ngày không có khách Đơn giản vì ở các điểm tập trung Gái gọi ô hợp cả sinh viên lẫn gái chuyên nghiệp Hoạt động theo hình thức chia tốp đi khách. Ai đến trước sẽ được ghi vào một cuốn sổ và hàng được điều đi sẽ dựa trên việc ai đến sớm hay đến muộn. Nhưng thường thì những cô gái sinh viên đi làm thêm kiểu này hay bị tranh mất lượt vì các cô gái gọi chuyên nghiệp chào trực rất sớm. Đó là chưa kể đến chuyện các ổ chưa gái gọi chuyên nghiệp thường có giờ mở cửa khá chuẩn để tập trung gái. Chính vì việc luôn bị tranh mất khách nên với những cô sinh viên trẻ đi làm gái dịch vụ thường phải cắn răng chịu đựng vài tháng đi ngồi bàn với khách ở các tụ điểm ăn chơi để lấy mối quen. Thông thường nếu ngồi bàn với khách được cho tiền phải trả 50 đến 100.000 ngàn, vẻ cho các tay bố mỉ đã có công điều gái, nếu đi khách ngay tại quán thì sẽ phải trả 100.000 ngàn đồng sau khi đi khách về. Bắt gái gọi sinh viên rất khó. Mất một thời gian đi tìm khách ở các tụ điểm ăn chơi, cả cô gái gọi sinh viên này tiếp tục sàng lọc ra những khách hàng tiềm năng để hoạt động riêng theo hình thức chuyển miệng. sau khi tách khỏi dịch vụ của các tay bố mì, Chính vì cách thức hoạt động tinh vi của các cô gái gọi sinh viên, hát lý giải vì sao bắt được gái gọi sinh viên không hề đơn giản. Hát tỏ ra rất am hiểu thói quen của các cô gái gọi sinh viên có lẽ cũng vì trước đây đã từng là sinh viên. Hát khẳng định rằng sinh viên đi làm gái gọi ít khi đi đêm vì lý do nhà cửa gia đình. Chủ yếu gái gọi đắt sâu tầm chiều và đương nhiên gái gọi sinh viên cũng không nằm ngoài quy luật này. Nếu đi ở trọ thì có giờ đóng cửa nên các cô gái sinh viên đi làm gái gọi Thường tránh không để đi qua đêm giật dây bị lộ, nhưng với những trường hợp thuê nhà ở riêng thì đi đêm triển biên nhưng ít hơn. Sau một hồi chia sẻ tất tần tật những gì biết được về một món hàng mà khách làng chơi đang ra sức săn tìm hiện nay, dòng của hát trầm xuống như chua sót về chính cuộc đời của mình và tiếc cho rất nhiều những cô gái gọi sinh viên đang hành nghề ngấm ngầm. Các cô gái gọi sinh viên thường rất có giá vì khách rất thích những hàng này. Rất nhiều trường hợp cũng vì lý do này lý do khác, các cô gái sinh viên mới phải đi làm gái. Nhưng tiếc thay không ít trường hợp như em biết. Họ đi làm cái nghề mặt hàng nhất chỉ để nuôi dài hay nuôi chính các tay bố mỉ. Tiếng khóc đau xót của những nữ sinh bản thân Hát từng là sinh viên trường múa Của một trường nghệ thuật Nên ngoài việc có năng khiếu, Cô gái gọi từng là sinh viên này Còn có một nhan sắc trời phú biết trượt không điểm dừng Không chỉ có ngoại hình nổi trội Mà cô gái này còn có đủ Sự hiểu biết và khôn ngoan Để quyến rũ bất kỳ Một gã đàn ông hám của lạ nào Thích hàng trí thức Chính vì vậy không giống như Nhiều cô gái gọi tôi đã từng được tiếp xúc Cô gái này cho tôi mà cảm giác rất khác về giới gái gọi sinh viên. Tôi gặp Hát và nói chuyện khá cởi mở ngay từ ban đầu. Cô gái này tỏ ra rất tự tin vào sự hiểu biết bản thân và nói năng giành mạch có trước có sau. Hát kể rằng từng được bố mẹ rất cưng chiều nên sẵn sàng cho cô đi học ngành múa ở một trường nghệ thuật. Với mong muốn phát huy được tài năng của con gái, bố mẹ của Hát không tiếc tiền đầu tư cho con. Dù bố hát là một sĩ quan quân đội khá nghiêm khắc Nhưng ông vẫn khuyến khích con gái của mình Đi theo con đường nghệ thuật theo đúng sở thích của cô Tuy nhiên cuộc đời của hát bắt đầu trượt dài không thể dừng lại Chỉ sau một lần đi chơi cùng đám bạn cùng trường Hạt đã mắc nghiện ma túy mà không hề hay biết Lúc mới chớm Hạt vẫn ngây thơ Khi không ý thức được những biểu hiện của việc nghiện ma túy Đến khi chính thức biết mình mắc nghiện Hát đã phải tạm dừng việc học giang giờ Bố mẹ Hát cũng đã cố gắng để Hát có thể cai nghiện Và chấp thuận cho Hát xây dựng gia đình để yên bè ra thất Tuy nhiên những tưởng cuộc đời của Hát sẽ dừng lại khi lấy chồng Và có một bé trai khấu khỉnh Niềm vui của cặp vợ chồng trẻ không được bao lâu Thì chồng của Hát đã mãi mãi ra đi Sau một tai nạn giao thông kinh hoàng Cuộc đời quả Hát sau cái chết của chồng là những chuỗi ngày bi thảm chìm trong men rượu ma túy và sau đó trở thành gái mại dâm từ khi còn rất trẻ. Lúc đó Hát mới chỉ là sinh viên năm thứ tư. Hát quyết định gửi con về trông bà nội chăm sóc, còn mình bỏ học lang thang ở Hà Nội. Với số tiền nhỏ nhoi vợ chồng gom góp được từ trước đó, rồi bùi đầu và các cuộc ăn chơi hoan lạc, quên ngày quên tháng. Số tiền ít ỏi chẳng mấy chốc đã đội nón ra đi, Hát bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền để chơi ma túy, đi ba đi sản. Biết được mình có chút nhan sắc mà đương nhiên là một sinh viên cũng có chút học vấn đàng hoàng. Hát bắt đầu đi hành nghề gái gọi qua các dịch vụ. Tuy nhiên, làm chẳng được bao nhiêu lại bị ăn chặn nhiều rồi bị tranh khách, Hát quyết định ra làm riêng sau khi đã đong đưa được những mối quen. Cuộc đời của hát tiếp tục chìm sâu vào tội lỗi trước khi bị công an bắt và điều chuyển lên trung tâm bảo trợ xã hội 2, bà vì Hà Tây. Việc lên trung tâm này cũng không phải là mới với H, nhưng khác với những lần trước, hát bị dính vào ma túy nên thời gian ở trại sẽ lâu hơn bình thường. Trong suốt chuỗi ngày tháng ăn chơi thác loạn, mặc dù chưa dính HIV, nhưng hát bị căn bệnh dạ dày kinh niên. Mỗi khi chờ trời nằm quản quải đau đớn ở bệnh xá một mình không người thân thích, hạt thấy đau nhói lòng. Mặc dù các bác sĩ y tá của trung tâm luôn cố gắng tạo ra một không khí thân thiện cho các đối tượng trong trại, nhưng không gì có thể làm bơi đi nỗi buồn trong hát. Nói đến đây, dòng của hát bỗng trầm xuống khi nhắc đến người chồng chết trẻ của mình. Có lẽ số phận đã không cho hát được có một hạnh phúc trọn vẹn, Mọi thứ với hát đều dở dàng, việc học chưa đâu vào đâu lại lấy chồng, chồng lại chết trẻ, sinh con thì cuối cùng cũng không dám gặp con, vì chót ăn chơi xoa đặn, vì chót ăn chơi xa đọa dẫn đến gia đình hát hồi không còn nơi để về. Nói về những thành tích bất hạ của mình, hát tỏ ra rất hứng thú, nhưng khi nói về gia đình, rồi đứa con nhỏ và việc học hành của mình, hát có thái độ hoàn toàn khác. Em làm gì còn đường về nữa anh ơi, em không còn cơ hội được gặp cháu nữa rồi. Trước đây thi thoảng cháu còn gọi điện thoại cho em, nhưng em vào trại rồi thì mất hẳn liên lạc. Em nhớ cháu lắm. Hát nói trong những tiếng đất nghẹn ngào. Em chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện nào khác lạ, dù khi còn ở bên cháu. Em đã mắc nghiện nặng. Cháu sẽ nghĩ sao lúc lớn lên Khi biết mẹ của mình Từng hành nghề mại dâm khi còn quá trẻ Hạt nghẹn ngào Khi nhắc về đứa con của mình Có lẽ đằng sau những cuộc chơi thác loạn Quên ngày quên tháng Cô cái trẻ sinh xắn vẫn còn phần lương chi Của một người mẹ Từ khi chồng em chết Con phải gửi về ông bà nội Và thường xuyên cháu được ông bà tiêm nhiễm Như cái xấu xa nhất Để cháu quên hẳn em Em chẳng còn thiết tha gì nữa rồi Hát vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía xa xăm của núi rừng Ba Vị. Phải mất một lúc, Hát mới chấn tính lại được để nói chuyện tiếp với tôi. Hát nói, giờ sinh viên đi làm gái gọi cũng nhiều lắm. Bản thân từng là sinh viên và cũng đã từng hành nghề mại dâm khá lâu ở Hà Nội. Hát thấy tiếc thực sự cho những cô gái trẻ đang là sinh viên của các trường đại học. Sẵn sàng bán thân để nuôi những thú vui ăn chơi chát táng hay thậm chí đơn giản chỉ có tiền đua đòi với bạn bè. Em thấy tiếc cho các bạn sinh viên trẻ đi làm gái. Có nhiều trường hợp nhà rất có điều kiện nhưng vẫn đi làm gái. Đơn giản là để thỏa chí chơi bời trác táng hoặc do ăn chơi trước đó rồi bị rủ rỗ rơi đến thành gái gọi lúc nào mà không hay. Nhiều cô đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo, nhưng em nghĩ đó không phải là lý do không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy được. Tất cả chỉ là do lười biếng thôi. Cả cô gái sinh viên đi làm gái gọi cũng trẻ lắm anh ạ. Có những cô mới chỉ học năm thứ nhất thứ hai thôi. Đi làm cái nghề này rồi, họ không ý thức được rằng khi đã dấn thân vào con đường làm gái gọi rồi thì vĩnh viễn không thể rút ra được bởi vì nó kiếm nhiều tiền quá nhanh. Nhưng đằng sau đó là cả một tương lai mù mịt đang chờ đón họ như em bây giờ. Hát tâm sự. Cảm bẫy bồi Khác hẳn về hát Cô gái gọi sinh viên thứ hai Mà tôi được gặp có tên là N Làm tôi rất bất ngờ Ngay từ khi mới gặp mặt Không hiểu vì lý do gì Mới chỉ như thế tôi N đã ngồi sụp xuống dưới nền nhà Nước mắt ứa ra và nhìn tôi với ánh mắt Đầy sự sợ hãi Tôi vội vàng lên tiếng chấn an Để cho N đỡ sợ Sau một hồi nhẹ nhàng nói chuyện Tôi đã dìu được nợ đứng dậy Thấy thái độ ân cần của tôi N cũng đỡ sợ hơn Nhưng khuôn mặt vẫn tái mét Ánh mắt thất thần Phải mất một lúc lâu Cô gái gọi có gương mặt non chuệt tên nờ Mới ngại ngùng Tâm sự như thăng trầm trong suốt quá trình đi làm gái gọi Khi còn là sinh viên của mình N kể rằng Những ngày mới vào trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Lúc đó rất nhớ nhà Bà nghĩ đến bố mẹ cùng các em Mặc dù trước đó đi học cũng xa nhà Nhưng cảm giác sau khi bị bắt hoàn toàn khác Cuộc sống giờ như ở một thế giới khác nợ tự thấy mình đã mất tất cả Học hành, bạn bè, người yêu, công danh sự nghiệp Đều đã tan biến thành mây khói Trước khi vào trung tâm bảo trợ xã hội số 2 nợ đang theo học một trường cao đẳng Nhưng bị đam mê các cuộc chơi thác loạn Và đua đòi cùng với chúng bạn nên nờ đã dấn thân đi làm gái gọi để kiếm tiền nhanh mà không phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt. Nờ kể gia đình cô có ba chị em bố mẹ cũng làm nghề nông nên tiền chỉ đủ nuôi các em ăn học số tiền gửi cho nờ mỗi tháng chẳng được là bao mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng khi đi học nờ lại đua đòi theo các bạn bè ăn chơi trác táng. Do có ngoại hình khá xinh xắn Nên nở lọt vào mắt xanh Của một anh học cùng trường Nhà cũng khá già Chỉ nhờ mối tình này Mà một thời gian dài Nở moi móc và lợi dụng Được người yêu Cũng khá nhiều tiền Để phục vụ cho thú vui ăn chơi của mình Nhưng cũng chỉ được một thời gian Người yêu của nở biết rõ Nên cuối cùng đã cao chạy xa bay Không hẹn ngày trở lại Hắn chơi được thành thói quen Nở bắt đầu cảm thấy túng quấn Và thêm bạn bè rủ dê N đã bắt đầu bước chân vào cái nghề gái gọi Vừa nhàn nhã Lại có thu nhập cao ngất ngường N chỉ cần biết đến như vậy Mà không cần suy nghĩ nhiều Về những hệ lụy đằng sau N kể rằng Ban đầu thiếu tiền chỉ cần biết rằng Tiền nhiều thì ai cũng thích Việc làm rất nhàn nhã Mà không ảnh hưởng đến việc học tập Nên cứ làm thôi Công việc chính của N lúc đầu chỉ là rót bia góp vui cho các khách làng chơi Nhưng ngồi chờ ăn tiền bao của khách như vậy không được nhiều Với khuôn mặt xinh xắn hình dáng lý tưởng Nên nở nghĩ ra chiêu khác để kiếm nhanh hơn Sau những ca kiếm tiền loại vật đó nở lại bay sâu qua đêm đều khách có nhu cầu Mặc dù đi nhiều như vậy khá mệt mỏi và ảnh hưởng đến việc học Nhưng số tiền thu lại rất cao Nên N sẵn sàng Mỗi lần đi qua đêm, số tiền nợ kiếm được chỉ khoảng 2 triệu đồng. Số tiền kiếm được từ việc bán thân này, nợ tiếp tục dành cho việc ăn chơi. nó cũng không quên, khoe mấy cô bạn sinh viên làm như nợ, giờ đó thành cáo trong việc hành nghề mại dâm nên rất khó bị bắt. Sau một thời gian làm nghề, hầu hết các cô gái gọi sinh viên này đều có mối riêng của mình để thuận tiện công việc. Kể về đời làm gái thì nợ tỏ ra khá thành thạo là vậy. Nhưng khi hỏi về gia đình nét mặt nợ bắt đầu thay đổi. nợ cuối gầm chẳng nói năng gì vài phút. Tôi phải dùng đủ mọi cách nợ mới bắt đầu nói tiếp với đôi mắt ở ngực nước. Nở kể ngày bị bắt nợ gọi điện xin lỗi bố mẹ được vài câu. Đến tận bây giờ bố mẹ cũng chẳng biết nợ đã vào trung tâm bảo trợ xã hội hay đang ở đâu. Dường như đã quá sành về luật, nợ kẻ bị bắt về tội làm gái mãi dâm. Nếu có người nhà bảo lãnh thì sẽ được thả ngay, nhưng nợ không dám nhờ ai cả. Một phần bố mẹ không biết nợ ở đây là vì nợ không dám nói. Cô thầy có lỗi với bố mẹ, vì đã phụ công nuôi giữa của cha mẹ và trượt dài không đứng dậy như vậy. Nợ chỉ ước ra như sớm tỉnh ngộ, có lẽ đã không có như ngày hôm nay. Trong khuôn mặt đầm đìa nước mắt Và vẫn thoáng chút sợ hãi Của một cô gái mới lớn nhưng quá lõi đời Nờ chỉ mong những người bạn sinh viên Từng là đồng nghiệp của mình ngoài kia Hiền vẫn đang hành nghề gái gọi Sớm tỉnh ngộ để còn có đường quay về Nói đến đây nờ khóc nức nờ Không thì tiếp tục câu chuyện với tôi Nhìn những giọng nước mắt của nờ Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa Vì có lẽ nờ đã quá xúc động Từ sâu trong tâm cảm của nờ hay của cô gái gọi tên hát tôi đã gặp ban đầu. Cả hai cô gái gọi sinh viên này có những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ vẫn còn có những nỗi niềm riêng và hơn cả là muốn được quay đầu làm lại cuộc đời. Bóc mẽ chiêu trò đặc dị làm khó công an của gái gọi sinh viên. Với đủ những chiêu trò ma quái gái gọi sinh viên khiến các cơ quan điều tra nhiều lúc cũng phải đau đầu. Gắp lửa bỏ tay người. Nhiều nữ sinh viên khi đã chót nhũng chàm dính một nghề gái gọi đều biết được rằng khi đã bước vào cái nghề bị xã hội kỳ thị này có rất nhiều những thách thức. Chính vì vậy, nhiều cô gái gọi sinh viên đã tự trang bị cho mình hàng bớ kiến thức về luật pháp và đương nhiên tự chế ra những chiêu trò để tránh bị bắt khá công phu và bài bản. Khiến việc điều tra tìm thông tin lý lịch thật sự Của các cô gái này không đơn giản Đa phần khi bị bắt Dù có là gái gọi sinh viên hay gái gọi thông thường Việc khai man thông tin cá nhân là bước đầu tiên phải thực hiện Với những cô gái này Rất ít trường hợp dám khai thật Cũng dễ hiểu được điều này Vì phần lớn như cô gái gọi này Đều đã có chủ định từ trước khi bị bắt Không chỉ thế Các cô gái gọi sinh viên có thể đang học trường này trường kia nên khi trả lời lực lượng chức năng thường phải khai man và sau đó chờ chính các tay bố mì đến bảo lánh ra sớm nhất. Mục đích của việc khai man này đơn giản là lấp liếm được danh tính thực sự để tránh ảnh hưởng đến việc học ở trường sau này. Do đó dường như việc thuộc lòng các lớp khoa của một sứ trường đại học lớn nào đó là chuyển thiết yếu với các cô gái gọi sinh viên. Để đến khi bị bắt, lập tức những cô gái này quăng bom để làm khó công an điều tra. Bằng chứng là mặc dù con số thống kê từ cơ quan công an cung cấp cho chúng tôi rất đầy đủ tên tuổi, ngày sinh quê quán, thậm chí là học ở các khoa của các trường này trường kia, nhưng khi lần theo những con số thống kê đó, chúng tôi tìm đến tận các trường thì chỉ nhận được những cái lắc đầu ngào ngàn. Theo như Đại tá Đặng Hùng Thắng, trưởng phòng Tham Mưu Hành Chính, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về trường hợp gái Mai Dâm nhận là sinh viên của trường. Trước đó phía công an đã đến điều tra làm rõ như trong hồ sơ các cô gái kia khai nhận. Tuy nhiên trong trường lại không có một cô sinh viên nào có danh tính như vậy. Việc khai man tên trường không những là thông tin khai báo không đúng sự thật mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Thời gian gần đây tất nhiên Cũng có một số gái gọi, khi bị bắt, họ đã mượn danh trưởng để nhằm thoát thân. Có một số trường hợp trước, họ cũng là sinh viên của trường nhưng hiện tại thì họ đã ra trường thì việc quản lý đó không thuộc về của trường nữa. Không ít các cô gái gọi sinh viên còn gắp lửa bỏ tay người, bằng cách khi bị bắt, họ đã thay đổi tên thật của mình bằng một cái tên của người hàng xóm. Về tuyệt chiêu này của gái gọi sinh viên, Trong một lần tâm sự Về thân nhân của các học viên Tại trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Một cán bộ thuộc trung tâm cho hay Có một trường hợp Đã xảy ra ở trung tâm Khi cô gái gọi đó qua đời Phía trung tâm về báo tin cho gia đình Thì mới tá hỏa Vì tên đó là một người đang sống khỏe mạnh Nếu như các trường hợp trên Các cô gái gọi tự nhận là sinh viên và thậm chí cả sinh viên thật giấu mặt bằng những cái mác giả. Thì theo như những gì mà cô gái gọi sinh viên xịn tên hát, tôi đã gặp được ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 kể lại. Tôi được biết thêm rằng, gái gọi sinh viên còn có một tuyệt chiêu rất quái khác để lách luật công an nếu bị bắt. Đặc biệt tuyệt chiêu này thực hiện được cũng không đơn giản vì lực lượng chức năng có nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần ra được. Thông thường lực lượng chức năng sẽ ập đến bất ngờ vào một nhà nghỉ nào đó để bắt quả tang các đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ sang minh được các đôi nam nữ này là tỉnh nhân hay các đối tượng mua bán dâm. Với kinh nghiệm trong nghề, Ha cho biết trái ngược hoàn toàn với những cô gái gọi sinh viên trẻ mới đi khách thường không mang giấy tờ vì sợ lộ danh tính nếu bị bắt. Các lão làng như hát lại thường xuyên mang giấy tờ tùy thân đầy đủ để còn có phao qua mặt lực lượng chức năng. Hát nhảy mắt danh mạnh nói với tôi rằng, lúc còn hành nghề, thậm chí hát còn mang cả thẻ sinh viên, chứng minh thư và các thứ hầm bà làng khác bên mình để phòng khi bị bắt có thể là cái phao chạy tội. Để thực hiện được điều này, hát cũng phải đi những loại khách đặc biệt đã biết qua qua về nhau, Để khai cho chuẩn nếu bị công an bắt Những khách làng chơi mà hát ngủ ý Muốn nói đến ở đây Là những tay chơi thích chăn dắt sinh viên Lý giải thêm cho cơ hội Qua mặt được lực lượng chức năng Của những gái gọi sinh viên xịn Đã đạt đến hàng ma quái Cô gái gọi sinh viên tên hát này Khẳng định rằng thậm chí đi tàu nhanh Các cô gái này nhiều khi Thống nhất với khách làng chơi một câu chuyện Giả như thật Để cùng khai báo như nhau đường nhiên nếu bị bắt, các cô gái gọi và các tay khách lạng chơi có thể nói mới yêu nhau, mới quen nhau và cả hai đèo của giấy tờ tùy thân đầy đủ thì rất khó xử lý. Nhưng hát nhấn mạnh rằng cái khó nhất là phải giả mồm và có bản lĩnh thực sự nếu cơ quan chức năng nghi ngờ và hỏi xoáy. Với những chiêu trò này đôi khi cũng bị phản tác dụng nếu cả hai bên phối hợp không ăn ý và có thể do đen. Tuy nhiên, hát rất tự tin khẳng định rằng chưa bị bắt vì tội mại dâm bao giờ. Bằng chứng là trong hai lần vào trung tâm bảo trợ xã hội số 2, hát đều bị dính tội, chơi và tảng chữ ma túy đá, chứ không liên quan đến mại dâm. Qua lời kể của hát, tôi thấy thực sự ngạc nhiên về chứng chiêu trò tinh quái của giới gái gọi, trong đó có cả gái gọi sinh viên. Vì tiền những cô gái này có thể bán thân để nuôi những cuộc vui chơi hoan lạc và rồi mãi mãi không còn con đường trở về giảng viên đại học trải lòng về một nữ sinh bán thân đọc xong loạt bài về gái gọi sinh viên được đăng trên báo trong tôi xen lẫn nhiều cảm xúc lẫn lộn sau khi báo đăng tải loạt bài về gái gọi sinh viên rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến chia sẻ trao đổi về hiện tượng này. thậm chí nhiều độc giả đã hiến kế nên coi mại dâm là một nghề, công khai danh tính của những người mua dâm để làm giảm tệ nạn xã hội này. một giảng viên đại học sau khi đọc những bài viết trên báo về tệ nạn mại dâm trong giới sinh viên đã gửi những dòng thư tâm huyết, một bức thư đẫm nước mắt về những gì cô đã chứng kiến đã tai nghe mắt thấy vẻ gái gọi sinh viên. Chúng tôi xin trích đăng bức thư. Sau đây tôi xin chia sẻ ít dòng về một câu chuyện có thật. Tôi từng được chứng kiến về vấn đề gái gọi sinh viên mà các phóng viên của báo đã mất nhiều công sức điều tra. Các em sinh viên mà các bạn nhắc đến trong bài viết dù không phải do tôi trực tiếp uốn nắn hay đào tạo nhưng cũng là những sinh viên mà sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp được trông mong trở thành những công dân có ích cho xã hội tôi thấy thực sự xót xa cho các em và thấy các em đáng thương hơn là đáng trách. ra mà các em biết nghĩ cho gia đình và cho chính bản thân của các em một chút thì có lẽ đã không vướng phải con đường tội lỗi. bản thân tôi là một giảng viên đại học đã từng đứng ở rất nhiều giảng đường ở nhiều trường và gặp rất nhiều kiểu sinh viên ăn chơi cũng có ngoan ngoãn cũng có. tuy nhiên có một câu chuyện khiến tôi có lẽ hết cuộc đời này cũng không bao giờ quên được. Cũng vì câu chuyện này mà sau khi đọc loạt bài báo Tôi quyết định sẽ viết bức thư để chia sẻ chút ít những tâm sự lâu nay tôi vẫn giữ kín Sợ dĩ tôi nói như vậy là vì bản thân tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện đau lòng Về một nữ sinh viên giỏi Nhưng đã tự đánh mất rồi tự trượt dốc không phanh, không còn đường về Cô sinh viên mà tôi muốn nói đến ở đây có cái tên khá đẹp Nhung Tôi khá ấn tượng Với cô bé này, vì Nhung là một cán bộ đoàn bẫn cán, lại học giỏi và rất xinh xắn. Tôi biết Nhung mặc dù số học trình tôi dạy Nhung rất ít, nhưng tôi lại khá ấn tượng về cô gái tài năng xinh đẹp này. Nhung sở hữu nét đẹp giản dị của một cô gái thôn quê, đang bước vào tuổi 20, nhưng lại rất cuốn hút người khác bởi chính sự mộc mạc ấy và cái cách nói chuyện có duyên. Những chương trình tình nguyện của lớp của trường, Tôi đều thấy em tham gia rất nhiệt tình Học kỳ nào Em cũng nằm trong danh sách sinh viên được nhận học bổng của lớp Thế nhưng bỗng nhiều tuần luyện Tôi không thấy em đến lớp Hỏi bạn cùng phòng trò với Nhung Tôi giật mình khi nhận được tin Nhung đã bị bắt vì tội Mua bán dâm Em đã bị bắt khi đang hành nghề Ở một nhà nghỉ Nhung là một gái gọi sinh viên thực thụ Tôi quả thực rất sốc Và không dám tin vào một sự thật phũ phàng ấy Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được Khi hai tin Nhung bị bắt Tôi đã đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi Em làm như thế là vì tiền ư Vì cám dỗ hay vì lý do nào khác Nhưng rồi tôi cũng không biết Đi tìm câu trả lời ở đâu Vì em đã bị tạm giữ Trong lòng tôi bỗng thấy nghẹn ngào Và xót xa cho Nhung Sợ em dại rột thế Nhung ơi Em là một sinh viên giỏi, có năng lực và rất xinh đẹp, tại sao em lại chọn con đường lẽ ra em không nên đi? Con đường em chọn có thể kiếm tiền rất dễ, nhưng cũng là con đường ngắn nhất khiến em đánh mất chính mình. Khi nghe tin em bị bắt, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó chính là ánh mắt của bố mẹ em sẽ ra sao, mặc dù tôi chưa bao giờ gặp họ, thậm chí hoàn cảnh của em thế nào tôi cũng chưa từng biết. Còn đường em đã đi, đó là những cạm bẫy vô hình, là những vết trượt không điểm dừng. Sau ngày em bị bắt, lòng tôi mãi thôi xót xa và không thể ngừng suy nghĩ về em. Một cô bé hiền dịu học giỏi hòa đồng với bạn bè, bỗng dưng vì sao lại dẫn thân vào con đường đó. Để rồi giờ đây bao nhiêu ước mơ hoài bão một tương lai tươi sáng, đang chờ đón em, đã bị cái nghề đó làm cho lụi tàn Và rồi tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian để tìm đến trung tâm bảo trợ xã hội số 2 để thăm em. Qua một số nguồn tin, tôi biết em được điều chuyển về đây vì không dám báo cho cha mẹ đến bảo lãnh. Và đương nhiên, em không dám khai danh tính thật của mình. Tất cả chỉ có vậy. Bước vào căn phòng thăm người nhà, trên tay xách một ít hoa quả và bánh kẹo mang vào cho em. Cô bé nhìn thấy tôi rất bất ngờ. Không nghĩ rằng có người tìm ra được và đến thăm em. Không chỉ thế lại là một giảng viên chỉ dạy cho em vài học trình. Cô bé nhìn tôi và chào, vẫn gương mặt trắng trẻo hiền dịu dễ mến đó, nhưng pha lẫn với vẻ mặt buồn rầu và ngượng ngùng xấu hổ. Trong suốt buổi nói chuyện, hầu như nhung im lặng lại nhiều. Tôi cố gắng để giúp em có được một tâm lý thoải mái hơn, mất một lúc lâu nhưng mới chịu nói với tôi mấy câu. Đến lúc này tôi mới dám hỏi lý do gì khiến em lao vào con đường này nước mắt của dung bắt đầu dơm rớm và trào ra lúc nào cũng biết cô bé với sắc mặt buồn rầu và đôi mắt ngấn nước lý nhí trả lời em khổ lắm cô ạ em không thiếu vật chất nhưng chưa bao giờ thấy mình thực sự vui vì gia đình của em bố mẹ em làm nghề kinh doanh buôn bán khá giả nhưng vì mãi mê kiếm tiền mà không có thời gian dành tình cảm Sự quan tâm đến con cái Không nhận được sự quan tâm gần gũi của bố mẹ Nhưng đổi lại em đã yêu một kỹ sư xây dựng Và nhận được sự quan tâm và tình yêu chân thật của anh ấy Dành cho em Nhưng rồi em đã phải nhận một cú sốc Khi anh ấy bỗng dưng nói lời chia tay và yêu một người khác Một cô gái làm ngân hàng Cú sốc đó khiến em như bị tụt dốc Em đã rơi vào sự cô đơn khi không có ai bên cạnh Bố mẹ thì vẫn vậy Ngày ngày chỉ biết kiếm tiền Và không quan tâm đến em Dần dần em bị dụ dỗ bởi bạn bè Tối đêm em lại đi sàn đi bar Ngày thì đi học Như cô thấy đấy Vào những chỗ ăn chơi tốn kém lắm cô ạ Em không thể xin tiền bố mẹ nên để có tiền ăn chơi em đã Nói đến đây Nhung nghe lời khóc nức nở Tôi chỉ biết nhìn những dòng nước mắt lăn Dài trên gò má của cô sinh viên trẻ đã không giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời mà thời dài buồn bã. Không biết từ lúc nào đôi mắt của tôi cũng đã ngấn lệ vì chua xót và thưa cô sinh viên dại dột quá nông nổi đang ở trước mặt của mình. Hai cô trò cùng khóc và cũng là lúc hết giờ thăm. Trước đây tôi vẫn luôn cứ nghĩ những sinh viên của tôi dù có làm gì cũng không bao giờ bước vào những con đường ấy vì đều là những cái có học. Nhưng sự thực không phải như vậy, tôi đã lầm. Đằng sau những giờ trên giảng đường, các em có thể lột xác thành những kẻ hoàn toàn khác. Những lời tâm sự của Nhung lòng tôi càng thấy sót xa và thương em nhiều hơn là trách em. Tiền cũng là một tác động lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng tình cảm của cha mẹ dành cho con cái vẫn luôn là một nguồn động lực. Niềm an ủi, sự yêu thương ấm áp to lớn hơn cả dành cho các em, để các em có thể yên tâm đi đến hết con đường ước mơ của mình liệu bố mẹ của Nhung có tha thứ cho em hay không khi biết tất cả sự thật về em? Tương lai của Nhung sẽ ra sao sau khi em được ra khỏi trung tâm? Em có còn đến trường học được nữa hay không? Đằng sau những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi về tương lai mịt mù của Nhung là những câu nói hối hận muộn mảng của cô sinh viên mà tôi từng yêu quý trước khi tôi ra về. Em xin lỗi cô, em không ngờ... Cô lại có thể tìm ra và đến thăm em Ở một nơi như thế này Em ấn hận lắm cô ạ Em nhớ trường như các bạn lắm Vĩnh viễn em sẽ không còn được gặp cô Trên giảng đường nữa rồi cô ơi Hãy trở về nhung ạ Mọi người vẫn chờ em Em chưa mất hết tất cả đâu